Chỉ có cường giả trung tâm như La Bá Thiên mới biết tên này. Lam Du Vân quát to. Trần Vân, Ngô Đào, hai người mau ghét tên này đi, hai người kia để ta và Hoàng Tĩnh đối phó. Ánh mắt Lam Du Vân lạnh băng cùng Hoàng Tĩnh nghênh đón La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Thấy lão tam người đẫm máu, La Đạo Thiên nổi khùng lên. Muốn chết tay la đạo thiên đột nhiên cầm cái chùy to đập xuống bùm bùm bùm trong tiếng nổ hư không tự pha lê vỡ nát hóa thành con đường màu đen lan tràn hướng lam du vân lam du vân biến sắc mặt nói nguy rồi lam du vân vội vàng giơ hai tay che ngực ầm ầm ầm lam du vân bay ngược ra ngoài đập mạnh vào lòng núi sau lưng vang tiếng nổ điếc tay, mảng lớn đá lăn từ khe núi xuống. bên kia hoàng tỉnh cũng đánh không lại thụt lùi trăm thước. thấy la đạo thiên, la huyền thiên uy thế ngút trời trần bân, ngô đào tặc lưỡi. tiếc thật suýt chút nữa. hai người bỏ qua đối thủ đi cấu viện lam du vân, hoàng tỉnh. Có Trần Bân, Ngô Đào giúp đỡ, bên Lam Du Vân và Hoàng Tĩnh lấy bốn chọi hai rốt cuộc ổn định lại. Bốn người ngăn chặn đòn công kích của La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Lão Tam, ngươi có sao không? La Hồn Thiên vòng ngược về. Đáng ghét. Lão Đại, Lão Nhị, ghét bọn họ cho ta, nhất định phải ghét chúng. Người La Hồn Thiên đầy vết thương. Máu chảy đầm đìa không có chỗ lành lặn, Lửa giận sôi trào trong lòng La Hồn Thiên. Lão đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm đã bao giờ chịu thiệt như thế. Nếu La Đạo Thiên, La Huyền Thiên không chạy tới kịp. Muộn thêm một lúc nữa thì La Hồn Thiên đã chết tại đây. Thành cái xác lạnh lẽo, La Hồn Thiên miễn cưỡng nhập về cái mạng. Nhưng lão mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Cần ít nhất nửa năm trở lên mới chữa lành vết thương. La Đạo Thiên nheo mắt nói. Yên tâm từ xưa đến nay người nào đắc tội huyết mạch la thì đế quốc la sơn chúng ta đều không sống nổi. La Đạo Thiên nhìn chầm chầm lam du vân trần Vân hoàng tỉnh ngô đào mắt lão tràn ngập đáng sợ âm trầm đáng sợ. Hai phe chia ra đứng trên bầu trời. Một bên là cường giả La Sơn Tôm. Hai vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm. La Đạo Thiên và La Huyền Thiên. Cùng với La Hồn Thiên bị thương nặng không còn sức chiến đấu. Phe kia là Lam Du Vân Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào mới đột phá sinh tử cảnh. Đằng sau hai phe là cường giả người mình. Trong không trung cách La Sơn Tôn không xa. Cường giả đội tuần tra đế quốc Võ Linh lúc trước có chặn đường Lâm Tiêu trợn mắt há hốt mồm nhìn. Lòng vô cùng rung động. Mới hai năm không gặp từ khi nào Lâm Tiêu kiếm đâu được thế lực như vậy. Bên cạnh đội tuần tra có nhiều cường giả đế quốc Võ Linh ở gần đây nhận được tin. Một số cường giả cảm nhận La Sơn Tôn biến dị. Đám người đông nghìn nghiệp đứng trong không trung phía xa ngoài La Sơn Tông, mỗi người rung động nhìn cảnh tượng. Trong đại lục thương khung, vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhất, mỗi hành động sẽ gây ra hậu quả kinh khủng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 909 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1107 Cuộc Chiến của Vương Giả 2. Vương Giả sinh tử cảnh thường bế quan tìm tu Ít khi lộ mặt trước thế nhân Nên cơ bản ít người chính mắt thấy đại chiến giữa Vương Giả Cho nên làm du vân Trần Vân. Ngô Đào Hoàng Tĩnh La Hồng Thiên La Đạo Thiên La huyền thiên đánh nhau làm mọi người rung động. Hai năm qua đế quốc luôn tìm tung tích của lâm tiêu. Nghe nói là vì lúc trong sinh tử quyền lâu hắn giết tứ hoàng tử Bách lý huyền điện hạ của đế quốc. Không ngờ trong hai năm nay lâm tiêu bất giác ôm đùa thế lực như vậy. Bốn phương giả sinh tử cảnh. Hoàng thất đế quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ vì một tứ hoàng tử đắc tội bốn vương giả sinh tử cảnh có đáng giá không? Đúng vậy. Bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đều dư sức thành lập thế lực đỉnh cao trong đế quốc võ linh chúng ta. Tiếc rằng bốn người này cường đại không có vương giả nào đặc biệt mạnh. Không thì bốn vương giả sinh tử cảnh thậm chí thành lập siêu thế lực không thu gì La Sơn Tông. La Sơn Tông là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc chúng ta. Quả nhiên nội tình thâm sâu. Một hơi ba vương giả sinh tử cảnh. Xem thực lực thì ba người này mạnh hơn vương giả phe lâm tiêu một bậc. Không biết trừ ba người ra La Sơn Tông còn ẩn dấu thực lực nào khác không? Người của chúng ta đã trở về thông báo không lâu sau đế quốc sẽ nhận được tin tức phái cường giả đến mọi người đứng trên bầu trời bàn tán xôn xao vẻ mặt khiếp động la đạo thiên lạnh lùng nhìn lam du vân trần vân hoàng tĩnh ngô đào nhếch mép cười nhạt thờ chỉ là bốn vương giả đệ nhất trọng mới nắm giữ lực lượng năm đạo văn cơ bản nhất cũng dám đến la sơn công ta dương oai đám người lam du vân chỉ mới đột phá sinh tử cảnh có một tháng Lực lượng không gian thoạt trông không ổn định. So với bên La Đạo Thiên Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm thì chênh lệch rất lớn. Lam Du Vân lạnh lùm cười. Đủ đấu với hai người. Đấu đơn có lẽ bọn họ không đánh lại nhóm La Đạo Thiên. Nhưng tình huống bây giờ là bốn chọi hai. Đủ sức đánh ngang tay với La Đạo Thiên. La Huyền Thiên. Ánh mắt La Đạo Thiên lạnh lùng nói: "Các ngươi cứ thử xem." Sát khí trên người La Đạo Thiên như cơn bão thổi quét. Sát khí lạnh lẽo làm mọi người như ở trong tháng 12 đông lạnh. Người run cầm cập. Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tỉnh, Ngô Đào mặt không đổi sắc lạnh lùng đối diện La Đạo Thiên. Sát khí hai bên điên cuồng va chạm. Không khí càng lúc càng nặng nề. Lực lượng không gian đụng độ hình thành các lúc xoáy vô hình. Đại chiến tùy thời bùng nổ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng bốn người Lam Du Vân. Đến lúc này La Kinh Thiên vẫn chưa ra, muốn làm rùa rút đầu sao. Một bóng người bay lên trong các cặp mắt giật mình. Chậm rãi bước tới trước mặt Lam Du Vân. Trần Bưng, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Tất cả tầm mắt trong phạm vi La Sơn Tôn cùng nhìn vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Ai đó? Là Lâm Tiêu, hắn định làm gì? Đây là chiến đấu giữa vương giả với nhau, Lâm Tiêu không sợ chết sao? Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Danh tiếng của Lâm Tiêu trong đế quốc Võ Linh phải nói là không ai không biết không hiểu. Lâm Tiêu được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc hầu như cường giả mỗi đế quốc đều nghe nói sự tích của hắn. Nhưng dù Lâm Tiêu nổi tiếng mấy thiên tài cỡ nào thì hắn chỉ là vạn bối. Hơn hai năm trước Lâm Tiêu đột phá nửa bước vương giả trong sinh tử Quỳnh Lâu. Hắn không thể đánh đồng với cường giả đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm như đám La Đạo Thiên được. Hành động kiêu ngạo của Lâm Tiêu khiến nhiều người trợn mắt há hốt mồm, nhớ mày. La Đạo Thiên nhớ mày, lạnh lùng cười. Lâm Tiêu! Ngươi là tiểu tử ngày xưa từng đánh bại La Thiên đô. Ta cứ tưởng là nhân vật gì, hiện tại xem ra chỉ có thế. Chỉ là một phản bối bình thường cũng dám lên tiếng trước mặt ta cút về đi. La đạo thiên hét to, Uy Hiếp vô hình phát ra từ người lão đè người Lâm Tiêu. Uy Hiếp phương giả cường đại tràn ngập khiến các võ giả biểu tình kinh hoàng. Cảnh tượng khiến mọi người giật mình xảy ra. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhút nhứt như thể Uy Hiếp là luồng gió lướt qua người hắn. La đạo thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Đám người la thiên đô sửng sốt, ngây người ánh mắt khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Lâm tiêu liếc la đạo thiên. Có mấy nhiêu thực lực mà cũng khoa khoan. La sơn công chỉ có thế là cùng. Lâm tiêu lười nhìn đối phương lâu, hắn bỗng vọt lên trên bầu trời cao tiếng gầm như sấm sét phát ra từ miệng lâm tiêu thoáng chốc lan khắp la sơn tôn la kinh thiên lăn ra đây cho ta thanh âm như sấm ầm ầm quanh quẩn phía chân trời chân nguyên của lâm tiêu truyền ra mọi người ngơ ngác nhìn hắn đứng trên bầu trời đặc biệt đám cường giả biết thân phận của la kinh thiên thì trợn mắt há hốt mồm biểu tình rung động Một số võ giả không rành La Sơn Tông cũng biết thân phận của La Kinh Thiên từ đồng bạn hoảng hốt. Bọn họ ngơ ngác nhìn ánh mắt rung động. Hiện giờ Lâm Tiêu đang nhục mạ lão tổ của La Sơn Tông, nhân vật mạnh nhất tôm Môn. Ai cho Lâm Tiêu lá gan đó? Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? La Đạo Thiên tức giận quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lâm tiêu ngông cuồng chọc giận vị thái thượng trưởng lão của La Sơn Tôn. La Kinh Thiên là ai? Đó là lão tổ của La Sơn Tôn, người có địa vị cao nhất của La Thị đế quốc La Sơn. Lâm tiêu kêu gào đối với người bình thường thì không có gì. Nhưng truyền vào tai mấy đại thế lực thì La Sơn Tôn sẽ trở thành trò cười cho đế quốc. La Đạo Thiên hét hướng La Huyền Thiên lão nhị ngăn bọn họ lại ta muốn giết tiểu tử này. La đạo thiên phóng lên cao cự chùy lấp lánh lực lượng không gian vô hình đập hướng lâm tiêu đứng trên trời. cự chùy khủng bố như sao chổi từ trên trời giáng xuống hung hăng đến trước mặt lâm tiêu. thấy hành động của la đạo thiên, lam du vân trần bân ngô đào hoàn tĩnh liếc nhau. hành động Bốn người cùng hành động giết Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào hóa thành bốn luồng sáng nhanh như chớp bay hướng La Huyền Thiên. La Huyền Thiên thầm cười lạnh, lão biết rõ ý đồ của nhóm Lam Du Vân. Bọn họ muốn thừa dịp La Đạo Thiên vắng mặt thì giết lão. Mặc dù La Huyền Thiên mạnh nhưng rất khó một mình đánh với bốn người Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Nhưng bây giờ điều La Huyền Thiên cần làm không phải giết bốn người, chỉ cần ngăn cản dây lát là đủ. La Huyền Thiên là vương giả sinh tử cảnh thế hệ trước, trải qua vô số nguy hiểm, lão tràn đầy tự tin. Vù vù vù. Khiến La Huyền Thiên không ngờ là Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào Thượng lại giữa đường, đột nhiên đổi hướng. Ba người không bay đi cứu Lâm Tiêu mà song hướng La Hồn Thiên biểu tình kinh hoàng. Nụ cười bên môi La Huyền Thiên đông lại. Nguy rồi! Lòng La Huyền Thiên dâng lên cảm giác sốt ruột. Bốn người không cứu viện tiểu tử Lâm Tiêu, chẳng lẽ buông tha hắn? Dùng mạng của Lâm Tiêu đổi mạng La Hồn Thiên, bọn họ ác quá! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 910 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1108 lăng ra đây cho ta La Huyền Thiên cảm thấy lão đã đánh giá cao địa vị của lâm tiêu trong lòng Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào La Huyền Thiên cao giọng quát Lão Đại, mau về la huyền thiên nhanh như tia chớp lao đi cố la hồn thiên. nhưng lam du vân không cho lão cơ hội đó. lam du vân cười gian hết sức chặn trước mặt la huyền thiên. lão chỉ ngừng một giây kết cục của la hồn thiên đã định sẵn. phập phục. máu nở rộ trong không trung. la hồn thiên vốn bị thương nặng. thực lực không còn mười phần trăm làm sao chịu nổi trần Vân. Hoành Tỉnh. Ngô Đào hợp sức công kích. Giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể La Hồn Thiên nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời. Góc bên kia, La Đạo Thiên chém ra chùy quang vô tận như dòng lũ nuốt sống Lâm Tiêu. La Đạo Thiên không rảnh nhìn Lâm Tiêu bị chùy quang giết lão rống to. Lão Tam. Mắt La Đạo Thiên đỏ ngầu hùng hổ xông hướng Lam Du Vân, Trần Vân. Hoàng tỉnh, Ngô Đào, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên tuy không phải võ giả cùng thời đại nhưng tọa trấn La Sơn Tông mấy trăm năm khiến bọn họ thân như huynh đệ. Nhớ lại quá khứ ba người từng phiêu bạc qua nhiều bí cảnh, vào bao nhiêu cấm địa, sóng gió lớn mấy cũng vượt qua. Không ngờ cuối cùng Lão Tam chết tại đây. A nội uất hận khiến La Đạo Thiên ngửa đầu gầm rống, hận không thể bầm thây Lam Du vân, Trần Vươn, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ra. Một thanh âm hờ hững vang lên phía chân trời, tấn công ta, ngươi nghĩ đi được sao? La Đạo Thiên kinh khủng ngoái đầu nhìn thấy Lâm Tiêu lạnh lùng hạ tay xuống, ầm ầm ầm. Bàn tay đen to lớn toét ra khí tức hỗn độn như núi cao đập mạnh vào người la đạo thiên. Lực lượng đáng sợ nhập vào cơ thể la đạo thiên, lão hộp máu quần áo rách nát, da thịt nước nẻ. La đạo thiên bị đập lúng vào nền đá bên dưới. Cơ thể la đạo thiên như đạn pháp đâm thủng lòng núi cái hố sâu to lớn xuyên suốt nguyên ngọn núi. Vết rạn nứt nẻ trên ngọn núi cao nhất La Sơn Tung, nhìn thấy ghê người. Yên tĩnh, bốn phía tĩnh lặng. Mọi người hóa đá nhìn Lâm Tiêu bình yên lành lặn trước đòn công kích của La Đạo Thiên. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung, tóc đen dài bay trong gió. Lòng mọi người dậy sóng vì hắn. Không biết qua bao lâu, có người một võ giả thì thào, La đạo thiên bị Lâm tiêu một trưởng đập lún xuống đất Trời trời Thanh âm không lớn nhưng như sấm dậy đất bằng La đạo thiên là ai? Thái thượng trưởng lão của La Sơn Tôn Cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Tọa trấn La Sơn Tôn mấy trăm năm Nổi tiếng như cồn trong lòng cường giả thế hệ trước trước Cường giả như thế bị lâm tiêu một chưởng đập lún xuống đất Cảnh tượng như trẻ sơ sinh một đấm đánh né người lớn Làm người nhìn không dám tin vào đôi mắt mình Vương giả chắc chắn lâm tiêu đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh Vừa rồi là lực lượng không gian Chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới thi triển ra được Đáng sợ quá nếu ta đoán đúng thì lâm tiêu cùng lắm gần ba mươi tuổi vậy mà hắn đã đột phá thành vương giả sinh tử cảnh đệ nhất thiên tài tuyệt đối là đệ nhất thiên tài tiếng xì xầm bàn tán khuyết tán như tiếng sấm liên tục dâng lên phiếu chân trời đáng chết tiểu tử thối ta muốn ngươi chết ầm ầm ầm đất đá vỡ nát la đạo thiên lao ra khỏi lòng núi Mặt la đạo thiên vạn vẹo, người chật vật không chịu nổi. Đôi mắt la đạo thiên đỏ ngầu nhìn lâm tiêu chầm chầm như giả thú ăn thịt người, khí tức khát máu. La đạo thiên đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm vậy mà bị một người trẻ tuổi một bàn tay đập luống xuống đất. Nếu chuyện này đồn ra ngoài sau này lão không còn mặt mũi nào sống sót trong đế quốc võ linh áo nghĩa sinh tử chuyển động da thịt rách toạc của la đạo thiên nhanh chóng khép lại. La đạo thiên hét to, siết chặt cự truy hùng hổ vọt hướng lâm tiêu. ầm. Um. sau đó la đạo thiên bay ngược trở ra nhanh hơn, phun bãi máu. mắt la đạo thiên đỏ ngầu lại hôi chiến chùy xông lên. không thể nào. ầm um, ầm um, ầm. Um. trong khoảnh khắc đó đánh nhau rầm rộ. Lâm tiêu nhẹ nhàng ung dung, la đạo thiên gồng người dốc hết sức. Kết quả làm người ta giật mình, đường đường là thái thượng trưởng lão La Sơn công nhưng bị lâm tiêu trà đạp tơi bời. La đạo thiên cực kỳ chật vật, máu chảy rồng rồng, mặt mày vạn vẹo. Lâm tiêu thì nhẹ nhàng phong độ, hắn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích chút nào, ánh mắt không vui không buồn. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả không dám tin vào mắt mình. Đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên thì thổ mặt ra, lòng bị đã kích nặng. Hai người sớm biết thiên phú của lâm tiêu mạnh, nhưng La Thiên Đô và La Bá Thiên không bao giờ ngờ rằng hắn mạnh đến mức này. Sinh tử Quỳnh Lâu mới đóng lại hơn hai năm. Đại lục thương khung sinh ra nhiều nửa bước vương giải nhưng chưa nghe nói có ai đột phá đến sinh tử cảnh. Lâm tiêu đi đầu mọi người. Dẫn đầu một bước cứ luôn đi tới. Mãi lúc này La Thiên Đô mới hiểu tại sao Lâm tiêu không nhận khiêu chiến của gã. Trong lòng La Thiên Đô cho rằng Lâm tiêu là kỳ địch phải đánh bại còn trong lòng lâm tiêu thì la thiên đô mới chỉ là nửa bước vương giả. một con tốt không đáng lọt vào mắt. lâm tiêu nhìn ngọn núi trước mặt thản nhiên nói. la kinh thiên, đến lúc này ngươi vẫn không ra sao. nếu không ra thì đệ tử la sơn công của ngươi sẽ chết sạc. giọng điệu lâm tiêu bình thản nhưng bên trong chứa sát khí khiến mọi người rận tóc gáy. La đạo thiên tức xì khói. khốn kiếp. nếu chỉ bị lâm tiêu đánh bại có lẽ la đạo thiên không giận dữ thế này. điều khiến la đạo thiên tức giận là vẻ mặt thản nhiên của lâm tiêu. như thể lão là tên hề trong mắt hắn. không đáng hắn nhốt nhít ngón tay. đại uy thi chấn thiên truy, bạo quyển cuồng lan. ầm. Um. Lực lượng kinh khủng bùng nổ từ người la đạo thiên, uy hiếp cường đại càng quét tất cả. Chân nguyên toàn thân la đạo thiên sôi trào, nhìn từ xa như đốt cháy thành ngọn lửa. Khí thế mạnh hơn trước gấp đôi bột phát từ người la đạo thiên cự truy hùng hồn đập vào lâm tiêu đứng giữa không trung. Truy quang lấp lánh, vòi rồng lửa to lớn hiện ra trong thiên địa hình thành vòng xoáy không gian sâu thẳm. Ánh lửa xoay tiếp tầm tầm trong vòng xoáy toét ra lực lượng kinh thiên động địa. La đạo thiên là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lĩnh ngộ chính đạo văn không gian. Đòn công kích này lão thể hiện đầy đủ lực lượng. Lâm tiêu cúi đầu, ánh mắt lón ti mất kiên nhẫn. Ôm quá. Thanh chiến đao màu bạc hiện ra trong tay Lâm tiêu. Chiến đao dài bốn thước ba tấc. Sống đao hơi dài trên thân đao chạm khắc con thần long bay lượn cửu thiên tứ thế phóng đạn bá đạo Sống động như thật lâm tiêu cầm kiếm đao lạnh lùng chém xuống la đạo thiên đao quang màu bạc như nước nhập vào vòng xoáy lửa to lớn đao quang cuốn đi vòng xoáy lửa vỡ ra từ giữa như quả cầu thủy tinh Thoáng chốt vỡ tan nát hóa thành các đốm lửa vô tận bay tứ tán. Đa quang màu bạc thế như chẻ tre chém vào cự truy trong tay la đạo thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 911 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1109 Chiến đấu với La Kinh Thiên La đạo thiên vọt lên cao chật phượng lại, lão phun búng máu. Lực lượng đáng sợ dọc theo chiến truy nhập vào cơ thể lão. Đôi tay la đạo thiên cầm chặt chiến truy nổ tung tóm, máu thịt rách toạc. La đạo thiên bị thương nặng hơn những lần trước kia rất nhiều. Lực lượng khủng bố tấn công nội tạng của lão. Mang đến vết thương không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Lâm Tiêu đánh bay La Đạo Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn ngọn núi đằng trước. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói: "Xem ra ngươi không chịu đi ra, hay ngươi không có trong La Sơn Tôn? Nếu vậy ta sẽ hoàn toàn hủy La Sơn Tôn." Lâm Tiêu dứt lời, hai tay giơ cao Long Văng đao chém xuống. Luồng đao quang màu bạc bay ra từ Long Văng đao, Dễ dàng cấp hư không một khe nước dài ngàn trượng. Khe nước không gian đen thui lan tràn ầm ầm nghiền ngọn núi đằng trước uy hiếp cường đại như cột chống trời ngã đổ. Đám người bên dưới hoảng sợ biến sắc mặt. Nhát đao kia mà chém xuống thì nguyên ngọn núi tan nát hết. Lâm tiêu muốn một đao hoàn toàn phá hủy la sơn Tôn. Đám người la bá thiên vừa kinh vừa giận rồi lại bất lực công kích khủng bố như thế đường nói bọn họ dù là thái thượng trưởng lão cũng không dám đỡ đa quan khủng bố giáng xuống la sơn tôm sắp hóa thành tro tàn ai dám càng rỡ trong la sơn tôm ta ầm ầm ầm một luồng khí tức khủng bố bắn ra từ lòng núi bóng người xuất hiện trong thiên địa một quyền như bá chủ đánh ra thiên địa tan vỡ Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc người đó đập nát đòn công kích của Lâm Tiêu. Xung lực mạnh mẽ khuyết tán, đất đá lăn lông lốc ngọn núi lung lay. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời, hắn nhìn người trước mặt nhát môi lạnh lùng cười. Lão già, rốt cuộc cũng chịu ra ta còn tưởng ngươi quyết tâm rụt cổ vào mai rùa đến cùng. Người ra tay là lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên. La Kinh Thiên giật mình nhìn lâm tiêu Tiểu tử, là ngươi La Kinh Thiên nhìn xuống đám người La Bá Thiên bên dưới, lão vừa kinh vừa giận La Kinh Thiên cực khổ gầy dượng La Sơn Tông giờ là đóng hỗn độn, máu chảy khắp nơi La Sơn Tông có hàng vạn người bây giờ chết hết một nửa, vô cùng thê thảm La Huyền Thiên là người duy nhất không bị thương quá nặng Lão nhanh chóng chạy tới trước mặt La Kinh Thiên, nghiến răng đau đớn nói Lão tổ nhất định phải báo thù cho Lão Tam La Hồn Thiên bị gì? vẻ mặt La Huyền Thiên bi thương nói Lão Tam bị đám người kia ghét La Kinh Thiên tức giận quát Chuyện gì xảy ra? Lúc trước La Kinh Thiên bế quan đang trong phút quan trọng Tuy có cảm nhận bên ngoài chấn động, chân nguyên dao động nhưng không thể dứt ra được. Mãi khi lâm tiêu chém một nhát đao la kinh thiên mới thoát khỏi trạng thái bế quan kịp thời đánh nát công kích của hắn. Cảnh tượng la sơn công tan hoang làm la kinh thiên vừa kinh vừa giận. Không lẽ đế quốc võ linh biết kế hoạch của lão, hành động trước tiên. Đây là ý nghĩ đầu tiên của La Kinh Thiên. Nhưng đối phương có nhiều cường giả. Toàn là khuôn mặt lạ La Kinh Thiên chưa từng thấy trong đế quốc võ linh. Từ khi nào đế quốc có nhiều vương giả sinh tử cảnh lạ mặt như thế? Chẳng lẽ là Bách lý tỷ bệ hạ thăm dò? Và lâm tiêu về đế quốc võ linh từ bao giờ? Hắn còn đột phá sinh tử cảnh. La Kinh Thiên đang bực tức vàng gạt nhiên, La Huyền Thiên thì thủ thị kể hết sự việc từ đầu đến cuối cho lão nghe. La Kinh Thiên lộ vẻ mặt khó tin hỏi. Là do tiểu tử này dở trò. Lúc trước trong đầu La Kinh Thiên xẹp qua nhiều suy nghĩ, nhưng lão không bao giờ tưởng tượng là lâm tiêu đến báo thù. La Kinh Thiên nhìn lâm tiêu chầm chầm ánh mắt hung ác. Tiểu tử Ngươi nghĩ đột phá sinh tử cảnh có nhiều cường giả trợ giúp thì có thể diệt la sơn tôm của ta sao? Nực cười. Hôm nay ta cho ngươi kiến thức la sơn tôm ta sừng sững trong đế quốc võ linh hai nghìn năm là dựa vào cái gì? ầm. Um, lực lượng vô tận phát ra từ cơ thể la kinh thiên uy hiếp càn quét tất cả quyết tán. Lực lượng cường đại khiến mọi người biến sắc mặt thụt lùi lại. Lực lượng mạnh quá chắc chắn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Khủng khiếp quá. Thì ra La Sơn Tôn có một vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Hèn gì trở thành một trong mấy thế lực đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Lần này đám người lâm tiêu gặp rắc rối to rồi. Chân trời phương xa, nhiều cường giả đế quốc võ linh lộ vẻ kinh sợ, vàng tán xôn xao. Một số cường giả trụ cột la sơn công như la bá thiên thì cười khẩy nói Hờ Từ hai trăm năm trước lão tổ đã đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng Thực lực mạnh mẽ Ba vị thái thượng trưởng lão không thể sánh bằng Lâm tiêu mạnh cỡ nào cũng khó thoát chết Lâm tiêu nhìn la kinh thiên Lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên quả nhiên thực lực đáng sợ. Lâm tiêu cảm giác lực lượng không gì sánh bằng. Lực lượng này mạnh mẽ còn hơn bạo liệt vương của Thiên Thủy Liên Minh. Thiết kiếm vương danh kiếm Sơn Trang cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nói cách khác cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng La Kinh Thiên đáng sợ hơn bạo liệt vương nhiều. Tuy nhiên lâm tiêu không sợ lão. Lúc lâm tiêu mới đột phá sinh tử cảnh đã giết vương giả sinh tử cảnh để nhị trọng bạo liệt vương. Hiện tại hắn nắm giữ tám đạo văn không gian. Thực lực tăng vùng vụt. Miễn không phải là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng, lâm tiêu không sợ đánh nhau, dư sức chiến đấu. Lâm tiêu nheo mắt lại ti mắt lạnh lùng nói. Lam Du Vân, bốn người hãy giết hai người này cho ta, những người còn lại diệt La Sơn Tông. Còn lão già kia thì để ta đối phó. Chỉ cần giết La Kinh Thiên là La Sơn Tông hoàn toàn bị phế, không gây sóng gió được nữa. Những còn lại chỉ là chó mèo, đây là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu luôn chỉ nhắm vào La Kinh Thiên. La Kinh Thiên cười khẩy nói, Chỉ bằng vào ngươi la kinh thiên phát tán lực lượng hồn hồn lạnh băng nhìn lâm tiêu. la kinh thiên lắc người. ầm ầm ầm. la kinh thiên còn ở giữa đường hai tay đã nhanh như tia chớp tung mấy chục quyền. thoáng chốc các bóng quyền mơ hồ điên cuồng răng khắp hư không, hóa thành dòng lũ chân nguyên màu đen công kích lâm tiêu lâm tiêu mặc không biểu tình vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết chân nguyên tinh thần cường đại nhập vào long văn đao. hai tay lâm tiêu giơ cao chiến đao chém xuống trước mặt. răng rắc. đao quang bạc quét ra trong tiếng nổ cắt vỡ quyền ảnh. chân nguyên màu đen như sóng biển bị xẻ đôi, long văn đao chém vào đôi tay la kinh thiên. la kinh thiên biến sắc mặt nói. a! Là binh khí vương giả, hèn gì kêu ngạo như thế. Nhưng ngươi nghĩ có thanh binh khí vương giả là có thể đối kháng với La Kinh Thiên ta đây sao? La Kinh Thiên dựa theo khí tức trên người Lâm Tiêu biết ngay hắn mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nên lão không để bụng. Nhưng giờ xem ra thực lực của Lâm Tiêu vượt xa La Kinh Thiên dự đoán. Chiến đao đẳng cấp binh khí vương giả, dù là La Kinh Thiên cũng hết sức nghiêm túc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 912 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1110 Vương Giả Của Đế Quốc 1. hai quyền lón ánh sáng đen, bộ bao tay đen thui lón sáng bao trùm bàn tay La Kinh Thiên Bao tay đen cổ xưa như đầu rồng giữ tận há mồm, khí thế bạo ngược đáng sợ quét qua chặn lại chiến đao của lâm tiêu. Một kích không trúng, la kinh thiên không ngừng, chân nguyên sôi trào, trong phút chốt lại đánh ra một đấm. Thiên long nổ hống, rai, cự long đen gầm rống loa ra khỏi bao tay đen, há to mồm nanh tranh, hư không bị cắn nát như có cự long màu đen thật sự bay lượng chân trời táp lâm tiêu. lâm tiêu không hề yếu thế, hắn vận chuyển long văn đao quyết một chiêu thiên long ngạo thế chém ra. con thiên long màu đen gầm rống lao ra khỏi long văn đao uy hiếp kinh người. hai con thiên long va chạm trên bầu trời. la kinh thiên lạnh lùng nhìn. hờ ngươi chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mà muốn đối kháng với ta Hai con thiên long phát ra lực lượng khủng bố tự triệt tiêu nhau La Kinh Thiên hết hồn Cái gì? Lúc trước lâm tiêu ngăn được đòn công kích không làm La Kinh Thiên quá ngạc nhiên Vì lão nhìn ra được chiến đao trong tay hắn là binh khí vương giả Nhưng đòn công kiếp rồi La Kinh Thiên dùng binh khí vương giả thi triển ra, chẳng ngờ vẫn không làm gì được lâm tiêu. Là đau hồn. Thực lực của La Kinh Thiên rất cao, lão nhìn ra ngay lý do lâm tiêu đỡ được công kiếp của lão. Tiểu tử giỏi. Mới hai năm ngắn ngủi Hắn đã trải qua những gì chẳng những tu vi đột phá sinh tử cảnh. Đau ý cũng lên tới đau hồn. Đao khách bình thường không thể làm được điều này. Lực lượng không gian trên người tiểu tử này cực kỳ cường đại, vương giả mới vào sinh tử cảnh không thể sánh bằng. La Kinh Thiên thầm hoảng hốt, hơi sợ. Lâm Tiêu cường đại vượt qua dự đoán của La Kinh Thiên, mới có vài năm ngắn ngủi. La Kinh Thiên nhớ kỹ mấy năm trước Lâm Tiêu đánh bại mới chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vài năm ngắn ngủi Lâm Tiêu một đường đột phá vượt qua sinh tử cảnh. Mới trong vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã có thực lực khủng bố thế này. Nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành. Vài năm sau. Không. Rất có thể ri cần một. Hai năm là hắn sẽ đạt lên đầu lão. May mắn hiện tại La Kinh Thiên còn năng lực tiêu diệt đối phương. La Kinh Thiên thầm rít gào trong lòng. Lần này hắn phải chết, dù trả giá đắt cỡ nào cũng không thể để hắn trưởng thành tiếp nữa. Zít, cùng khoan khắc đó La Kinh Thiên lại lao vào chém giết với lâm tiêu. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Không thể hình dung cuộc chiến của Lâm Tiêu, La Kinh Thiên khủng khiếp cỡ nào. Tiếng nổ ầm ĩ không dứt bên tai. Hai người đánh trên trời xuống đất từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Nơi lâm tiêu, la kinh thiên đi qua hư không xe rách từng khe hở đen to lớn. Lỗ đen toát ra khí tức làm người ta sợ hãi, thấy vô cùng khủng bố. ầm, um, Lâm tiêu, la kinh thiên va chạm một kích toát ra kia huy lực đánh nát một ngọn núi. Đá to cao hơn 10 trượng bay tứ tán xung quanh tình hình như tận thế đến nơi. Đám võ giả đứng ngoài la sơn tôm xem kiếp hải hùng bay ra càng xa hơn, sợ hai bên đánh nhau bọn họ văn miễn. Lực lượng đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng chỉ lộ ra một tia cũng đủ khiến cơ thể bọn họ nổ tung. Hùng phi phách tán, không còn mẫu xương Hơn hai năm ngắn ngủi Lâm Tiêu đã là ngôi sao mới của đế quốc Võ Linh trở thành cường giả đỉnh cao nhất đế quốc. Đáng nhắc đến là Lâm Tiêu. La Kinh Thiên đánh nhau không thả tay. Né xa ngọn núi cao nhất La Sơn Tôm. Nên ngọn núi đó còn giữ lại. Nhưng trên ngọn núi cao nhất đang diễn ra cuộc chém giết thảm khốc. Lam Du Vân Trần Vân. Hoàng tỉnh, Ngô Đào đánh với La Đạo Thiên, La Huyền Thiên bị thương. Gần trăm nửa bước vương giả thì công kích đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên dồn dập. Phải nói La Sơn Tông là thế lực đỉnh cao sừng sững trong đế quốc võ linh hai nghìn năm dài, nội tình cực kỳ thâm sâu. Bàn về số lượng cường giả thì La Sơn Tông không bằng gần trăm nửa bước vương giả mà lâm tiêu mang đến. Nhưng mỗi cường giả trung tâm La Sơn Tông đều có một, hai món báo vật. Trụ cột cứng nhất La Sơn Tông thì có chí bảo ấm ký vương giả. Đám người La Bá Thiên dựa vào một đống báo vật ngăn lại đám người La Lương, lý một tấm công dồn dập. Nhưng La Sơn Tông có nhiều báo vật hơn nữa thi tổng thực lực đám người La Lương bày ra đó. Nhóm la bá thiên cố gắng chống cử cách mấy sớm muộn gì sẽ thua. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Vang tiếng nổ điếc tai trùng kích vô hình chấm vỡ một hòn nối to. Lâm tiêu nặng nề bay ngược ra ngoài, xuyên suốt một con đường tan vỡ. Bên kia la kinh thiên đạt nát mạng lớn hư không, mặt đỏ gay. Vù vù vù. Lâm tiêu ổn định thân hình. Hắn lau máu dính khoáng môi, lực lượng sinh tử chuyển động, vết thương nhanh chóng khép kín. Lâm tiêu nhìn chằm chằm vào la bá thiên, rất là giật mình. Mạnh quá! Cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng la kinh thiên mạnh hơn bạo liệt vương rất nhiều. Hai người không cùng đẳng cấp. Nếu lâm tiêu không có lòng văn đao Long văn đa quyết giải phóng toàn bộ lực lượng bản thân hắn. Cộng thêm cử tinh ngạo thế quyết hình thành chân nguyên tinh thần khiến độ đậm chân nguyên của hắn không thu gì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Vậy Lâm Tiêu không cách nào đón đỡ La Kinh Thiên tấn công. Hiện giờ Lâm Tiêu ngăn cản rất vất vả. Đặc biệt tạo nghệ đạo văn không gian của La Kinh Thiên. Mặc cho thực lực của Lâm Tiêu biến thái cỡ nào Nhưng tất cả điều này là điểm yếu của hắn Lâm Tiêu thầm giật mình, La Kinh Thiên cũng không khác gì hắn Tuy La Kinh Thiên không nổi tiếng trong giới võ giả bình thường đế quốc võ linh Nhưng một số chiến trường vương giả thì La Kinh Thiên khét tiếng vô cùng Vương giả chịu thiệt trong tay La Kinh Thiên đếm hoài không hết, trong đó có nhiều cường giả nổi tiếng lừng lẫy trên đại lục thương khung. Nhưng hôm nay đối phó lâm tiêu. Một vương giả mới lên vừa đột phá sinh tử cảnh không hơn hai năm lại làm La Kinh Thiên thấy bất lực. Lão thật khó tin vào điều này. Người ta không biết chứ La Kinh Thiên hiểu rõ lão là cường giả lĩnh ngộ 27 đạo văn không gian. 27 đạo văn không gian là khái niệm gì? Các vương giả sinh tử cảnh để tam trọng chỉ thêm ba đạo văn không gian. Bạo liệt vương có 19 đạo văn không gian yếu hơn La Kinh Thiên rất nhiều. Dù sao bạo liệt vương thu hoạch đạo văn không gian đa phần là cướp từ vương giả khác. Nắm giữ không bằng La Kinh Thiên tự mình tu luyện cường đại hơn. Cường giả như thế mà không đánh gục được tiểu tử nhỏ bé mới trở thành vương giả sinh tử cảnh gần hai năm nay. Thật khiến người giật mình. Lòng la kinh thiên tràn ngập sát khí. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành nếu không sẽ là ác mộng cho la sơn tôn ta. Trên bầu trời cao. Bất giác có mấy cường giả toát ra khí thế khủng bố lặng lẽ quan sát chiến trường bên dưới. Hư không dao động quanh người bọn họ, mỗi người tự khống chế một phương không gian. Tất cả là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 913 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 1111 Vương giả của đế quốc 2. Bọn họ là vương giả các đại thế lực gần đế đô đế quốc võ linh La Sơn Tông gây tiếng động lớn như thế làm sao giấu được cảm giác của bọn họ Đám người xé hư không đến đây quan sát đã lâu Tiểu tử này bất phàm Một nam nhân trung niên với bối tóc mặc áo trang đứng trên trời Phong độ phiên phiên Cuồng Chiến Vương, Lâm Tiêu là đệ tử của võ điện ngươi, sao, ngươi không định đi lên giúp đỡ hả? Nếu ngươi không muốn đệ tử này thì nguyên võ thánh địa ta rất muốn hắn. Người này là vương giải chi nhánh nguyên võ thánh địa trong đế quốc võ linh trên đại lục thương khung. Cuồng Chiến Vương là một nam nhân cơ bắp cục cục tóc nâu ngắn dựng đứng như nhím khuôn mặt thô kệch. Tuyết lạc vương, thực lực của lâm tiêu trên ngươi và ta, nếu ngươi dám ra tay thì cứ lên đi. Cuồng chiến vương là vương giả phân điện võ điện đế quốc võ linh. Tuyết lạc vương cười tủm tỉm nói. Lâm tiêu là đệ tử võ điện các ngươi quân tử không cướp của người yêu thích ta bỏ cuộc. Còn cuồng chiến vương nhà ngươi, hắn là đệ tử võ điện, vào lúc này ngươi không tiến lên hỗ trợ sao. Ta thất vọng thay cho những đệ tử võ điện các ngươi. Đúng rồi. Cùng chiến phương. Bây giờ điện chủ võ điện biến mất. Ngươi là một trong những người mạnh nhất của võ điện chúng ta ở đế quốc võ linh. Chẳng lẽ thấy đệ tử mình gặp nạn mà không dám ra tay giúp sao? Chập chập cái gọi là võ điện đến thế là cùng. Cường giả các thế lực cử long bảo, đang đằng các châm biếm, nhưng trong thanh âm ẩn giấu sự ghen tị. Thiên phú của lâm tiêu làm bọn họ giật mình. Thiên phú như thế ngàn năm khó gặp. Làm bọn họ ghen tị với võ điện muốn chết. Cuồng chiến phương hừ lạnh một tiếng. Hừ! Cuồng chiến phương nhìn chằm chằm bên dưới, không trả lời. Không phải cuồng chiến vương không chịu ra tay mà là không thể. Cuồng chiến vương chỉ là một điện chủ phá phân điện của võ điện trong đế quốc võ linh. Thực lực vương giả sinh tử cảnh ngang ngửa la đạo thiên. Lâm tiêu và la kinh thiên không có chỗ cho cuồng chiến vương chen chân, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai. Dựa theo ước định của các thế lực đỉnh cao trên đại lục thương khung và bốn đế quốc. Võ Điện có thể thành lập chi nhánh trong bốn đế quốc nhưng chỉ được tuyển nhận. Bồi dưỡng đệ tử. Không được tham gia tranh đấu giữa các thế lực trong đế quốc đó. Hiện giờ Lâm Tiêu Định Tiêu Diệt La Sơn Tôn. Một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc Võ Linh. Chuyện lớn như vậy không có phân điện chủ ở đây, cuồng chiến vương không dám nhúng tay vào, nếu không chẳng những ảnh hưởng gã, không chỉ kéo theo phân điện võ điện đế quốc võ linh vào, còn liên lụy ước định của võ điện và bốn đế quốc. Trong nhiều vương giả có một lão nhân tiên phong đạo cốt đứng riêng một bên khí chất siêu phàm, mạnh hơn mấy vương giả khác. Bên cạnh lão nhân có một thanh niên mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm cổ xưa, khí chất khí người, là mặc thanh hiên nhiều năm không gặp. Giờ phút này, khí huyết trên người mặc thanh hiên tràn đầy, lực lượng không gian dao động, tuy không phải sinh tử cảnh nhưng thuộc nửa bước vương giả cực kỳ cường đại. Mặt thanh hiên nhìn lâm tiêu đánh túi bụi với la kinh thiên cười khổ nói. Lâm tiêu, đã lâu không gặp mà hắn vẫn luôn mạnh như vậy. Ngày xưa đoàn người triệu thiên thần theo địa kiếm vương dẫn đi đế quốc võ linh. Mặt thanh hiên rời khỏi đế quốc du lịch khắp nơi. Bỏ lỡ dịp sinh tử quyền lâu mở ra. Nhưng trong hơn 3 năm du lịch mặt thanh hiên thu hoạch phong phú. Nhiều lần ra sống vào chết gã đột phá đến cảnh giới nửa bước vương giả. Mặt thanh hiên cứ nghĩ nhiều năm trôi qua, dù gã không thể đuổi kịp lâm tiêu nhưng ít ra không bị bỏ rơi quá xa. Hiện tại mặt thanh hiên nhìn lâm tiêu, lòng tràn ngập cay đắng. Đừng nói mặt thanh hiên chỉ là nửa bước vương giả, dù gã đột phá sinh tử cảnh vẫn không thể so sánh với lâm tiêu. Lúc này Mạc Thanh Hiên mới biết trên đời có một số người ngươi cố gắng thì có thể vượt qua. Cũng có người mà ngươi hết sức đuổi theo nhưng khoảng cách cứ xa dần. Xa dần. Đối với Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên kính nể hắn chứ không ghen tị. Mạc Thanh Hiên có nghe nói sự tiếp của Lâm Tiêu trong sinh tử Quỳnh Lâu. Chỉ thiên tài như hắn mới khiến võ giả trẻ tuổi đế quốc võ linh thẳng sống lưng khi ra ngoài Nếu mặt thanh hiên có thực lực chắc chắn gã sẽ đứng bên cạnh lâm tiêu Tiếc rằng nửa bước vương giả như gã không giúp được gì trong chiến đấu thế này Đừng nói là mặt thanh hiên, gã biết một đám vương giả đang đứng đây không mấy người đủ tư cách giúp một tay Nghĩ đến đây Mặt Thanh hiên giả bộ vô tình quay đầu cảm thán rằng Sư Tổ Theo ta được biết Lâm Tiêu năm nay mới có gần 30 tuổi mà đã thiên tài như vậy. Trong lịch sử đế quốc võ linh 2000 năm ta chưa từng nghe hay thấy Nếu Lâm Tiêu chết trong tay La Sơn Tông thì sẽ là tổn thất lớn cho đế quốc. Không chỉ đế quốc Thậm chí là tổn thất lớn với nhân tộc toàn đại luộc. Lão nhân tiên phong đạo cốt mỉm cười nói. Thanh hiên ta nhìn thấu bụng dạ của ngươi, nhưng nói thật là ta không thể nhúng tay vào trận chiến này. Mặt thanh hiên nghi hoặc hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ sư tổ sợ La Kinh Thiên của La Sơn Tôn sao? Vấn đề không phải La Kinh Thiên mà là thái độ của đế quốc. Ngươi nhìn xem, mấy vương giả khác không chịu nhúng tay vào cũng vì lý do này Mặt thanh hiên sửng sốt Lão nhân tiên phong đạo cốt giải thiết rằng Chắc ngươi cũng nghe tin đồn lâm tiêu giết bắt Lý Huyền trong sinh tử quyền lâu Hai năm nay đế quốc luôn tìm kiếm lâm tiêu Hiện tại hắn xuất hiện trong La Sơn Tôn Ngươi nghĩ bên Bách Lý Tỷ Bệ Hạ không biết gì sao Tuy đế đô cách chỗ này một quãng đường nhưng chúng ta còn chạy tới kịp Có lẽ Bách Lý Tỷ Bệ Hạ sớm biết Cường giả đế quốc không xuất hiện thì mặc kệ chúng ta có ân oán gì với Lâm Tiêu La Sơn Tông Không cũng tuyệt đối không thể ra tay Tuy chúng ta mạnh nhưng vẫn phải nghe theo lệnh đế quốc Nói đến đây lão nhân Tiên Phong Đạo cốt chợt phượng lại. A! Lão nhân Tiên Phong Đạo cốt đưa mắt nhìn chằm chằm bên dưới. La Kinh Thiên bắt đầu nghiêm túc. Mấy vương giả khác biểu tình trầm trọng. Bên dưới, Đinh Lâm Tiêu, La Kinh Thiên tách ra, nhanh chóng khép lại vết thương trên người. La Kinh Thiên đứng trong hư không, chân nguyên điên cuồng chuyển động. Lực lượng không gian như mấy xúc tu dương nanh muốn vuốt Tiểu tử không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức này Khiến ta mở rộng tầm mắt Phải công nhận ngươi là thiên tài mạnh nhất Trong đời La Kinh Thiên ta được thấy Tiếc rằng ngươi đắc tội La Sơn Tông chúng ta Giết La của La Sơn Tông trong sinh tử Quyền Lâu Hiện tại giết nhiều đệ tử La Sơn Tông ta Hôm nay ngươi không chết thì La Kinh Thiên ta không xứng danh hiệu La Sơn Lão Tổ. Khí thế trên người La Kinh Thiên nhanh chóng tăng vọc, uy hiếp hùng hồn hơn trước gấp đôi khuyết tán ra. La Kinh Thiên cười gằn. Hiện tại cho ngươi biết rõ lực lượng huyết mạch của La Thị Hoàng tộc ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com chín trăm mười bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. chương một nghìn một trăm mười hai huyết mặt giải phóng. khuôn mặt la kinh thiên bò đầy hoa văn màu bạc khí tức viễn cổ hồng hoang thẩm thấu dưới hoa văn. bao tay đen thua đột nhiên nổi lên các đốm sáng bạc tỏa ánh sáng mông luông La thị huyết mạch không ngờ cách lâu như vậy còn được thấy bí thuật đáng sợ đó của La Kinh Thiên. Lâm tiêu sắp gặp nguy hiểm rồi. Các phương giả biểu tình trầm trọng. Chết đi. Vù vù vù. La Kinh Thiên hành động, cơ thể đột nhiên biến mất trong không trung. Giây sau La Kinh Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, hai quyền màu bạc như sao chổi đập mạnh vào Lâm Tiêu trên mua bàn tay hư không dao động như mặt nước gần sóng kỳ lạ là lực lượng đáng sợ thế nhưng hư không chẳng tan vỡ thể hiện lực khống chế siêu khủng bố của la kinh thiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng lâm tiêu quá nhanh vào phút quan trọng lâm tiêu nhanh chóng gơ long văn đao che trước người khen lâm tiêu bị đánh bay ra ngoài cơ thể rắc toạt lực lượng chứa thuộc tính hủy diệt nhanh chóng chui vào cơ thể lâm tiêu phá hoại bên trong lâm tiêu bay ngược ra sau chém nhát đao liên tục sử dụng bá long thức thứ ba của long văn đa quyết. một con bá long khổng lồ há to mồm táp hướng la kinh thiên ầm ầm ầm cơ thể la kinh thiên nổi lên các lực lượng không gian kỳ lạ lực lượng không gian vạn vẹo tia sáng bạc bắn ra cơ thể la kinh thiên biến mất trước khi bá long lao đến hư không nơi lão từng đứng thì tan vỡ như tấm kính bá long cắn xé hư không nát bấy lâm tiêu biến sắc mặt nói lực lượng thật kỳ lạ trong vài giây ngắn ngủi sức chiến đấu của la kinh thiên nâng cao gan đôi Đáng sợ hơn là trong lực lượng của La Kinh Thiên chứa lực lượng huyết mạch siêu kỳ lại nhanh chóng ăn mòn cơ thể lâm tiêu. Cắn nuốt khí huyết. Nếu lâm tiêu không có tự tuyền thiên thương viêm, chỉ một kiếp đó đủ khiến hắn bị thương nặng không cách nào khép lại. Xẹp xẹp xẹp. Ánh sáng bạc bắn tung, La Kinh Thiên thấp thoáng giữa hư không. Ánh sáng bạc rậm rạp hóa thành thiên la địa võng bao phủ lâm tiêu. Giờ phút này, la kinh thiên hoàn toàn thể hiện lực khống chế không gian siêu mạnh của mình, kiểm soát hai mươi bảy đạo không gian đạo văn, lực lượng không gian mạnh hơn lâm tiêu gấp ba lần thổi quét hóa thành vòng xoáy không gian đen thui lôi kéo lâm tiêu. Lực lượng không gian cường đại khuấy động sắp cắt nát lâm tiêu ra. Không gian phong bạo. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, lâm tiêu đánh ra không gian phong bạo học được từ trong bi đá. Răng rắc. Vòng xoáy không gian đằng trước bị đánh nát. Vòng xoáy không gian tan nát nhưng những tia sáng bạc không bị ảnh hưởng. Chúng nó đổ ập xuống lâm tiêu. Muốn bao phủ toàn thân hắn. Nhiều lực lượng huyết mạch màu bạc nếu đánh trúng lâm tiêu. Dù hắn có tử tuyền thiên thương viêm cũng khó thể triêu trừ chúng nó trong thời gian ngắn. Sẽ ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Vào phút nguy cấp, một bộ giáp đen hiện ra bên ngoài người lâm tiêu. Áo giáp toát ra khí tức vương giả khủng bố ngăn lại đa số lực lượng huyết mạch màu bạc. Còn sót một ít lực lượng huyết mạch bị tử tuyền thiên thương viêm trong cơ thể lâm tiêu luyện hóa. Mọi người ngạc nhiên. Đó là áo giáp vương phẩm. Trên đại lục thương khung, báo vật loại phòng ngự có giá trị hơn xa báo vật lực công kích chỉ gặp chứ không cầu được. Tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua những thứ gì? Mọi người trợn mắt há hốt mồm, bao gồm các vương giả đế quốc đứng trên chân trời cũng thộn mặt ra. Trong đại lục thương không muốn có binh khí vương giả thường chỉ có một cách là vào cấm địa vương giả. Chỉ nơi đó mới sinh ra binh khí vương giả. Nhưng cấm địa vương giả là nơi vô cùng nguy hiểm cho vương giả sinh tử cảnh, hở chút là chết. Hơn nữa binh khí vương giả không có đầy đất, do đó số lượng binh khí vương giả cực kỳ thư thớt trên đại luộc. Cơ bản vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng thường là mỗi người một món, nhưng vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng thì khó nói. Như ba thái thượng trưởng lão của La Sơn công chỉ mình La Đạo Thiên được cự truy là binh khí vương giả, còn là hàng bình thường nhất trong số binh khí vương giả trong thời gian ngắn ngủi trở thành vương giả sinh tử cảnh lâm tiêu có được đến hai binh khí vương giả trong đó có một là áo giáp vương phẩm khiến người mọi người trố mắt liếu lưỡi la kinh thiên giật mình quay đi chẳng những không buồn mà còn hưng phấn nói tiểu tử không ngờ ngươi có áo giáp vương phẩm ha ha ha thật là trời cũng giúp ta Ngươi nghĩ có áo giáp vương phẩm thì sẽ ngăn lại đòn tấn công của ta sao? Nằm mơ. Bộ áo giáp vương phẩm này ta lấy. Đôi mắt la kinh thiên tham lam nhìn áo giáp vương phẩm trên người lâm tiêu. La kinh thiên quát to. La thì huyết mạch đệ nhị trọng, giải phóng. Ánh sáng bạc trên người la kinh thiên lần nữa tăng vọt trong phút chốc la kinh thiên như thành người ánh sáng bạc toàn thân toát ra khí tức hủy diệt. cái gì? la kinh thiên giải phóng lực lượng huyết mạch đến đệ nhị trọng. cái tên la kinh thiên che giấu quá sâu. nghe nói la thì huyết mạch là một loại huyết mạch viễn cổ chi ba tầm tầm sau đáng sợ hơn tầm trước. đệ nhất trọng là tăng gấp đôi tất cả thuộc tính. Đệ nhị trọng là tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu. Nếu giải phóng đến đệ tam trọng thì chiến đấu vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Không chỉ thế, điểm đáng sợ nhất của La Thị Huyết mạch là lực lượng hủy diệt chứ trong đó. Dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng rất nhức đầu với nó. Các vương giả đế quốc võ linh vừa rồi cảm thấy lâm tiêu sắp cố phản cục diện quay sang xì xầm. Lão tổ thông thiên kiếm phái biểu tình cực kỳ khó xem thầm nghĩ. Thần võ đế quốc che giấu sâu thật. May mắn lâm tiêu buộc hắn lật ngửa lá bài. Nếu không lần sau gặp mặt trong cấm địa sẽ trở tay không kịp. Chết đi! Giữa hư không bị giam cầm. Một luồng sáng bạc ợp đến đánh vào chiến đao Lâm Tiêu chém xuống. Lâm Tiêu bị chấn đôi tay tê rần. Lực lượng huyết mạch khủng bố tuy đa số bị thiên mang khải chặn ngay ngoài người hắn. Nhưng chỉ lộ ra một chút xíu đủ làm hắn vô cùng chật vật. Khí huyết cạn kiệt. La Sơn tôn có thể sườn sưởng trong đế quốc võ linh hai ngàn năm dài. Lão Tổ La Sơn Tôn chắc chắn hơn xa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Biểu tình lâm tiêu trầm trọng thầm nghĩ. Nếu tinh thần tôi thể quyết của ta đột phá đến đệ tứ trọng thì đã không đến nỗi vất vả thế này. Lâm tiêu có thể nhanh chóng phục hồi được thân thể toàn nhờ vào năng lực cường đại của tử tuyền thiên thương viêm mới ngang ngửa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Tinh thần tôi thể quyết của lâm tiêu vẫn mới là đệ tam trọng đỉnh phong. Khi đột phá đệ tứ trọng thì hắn không cần tử tuyền thiên thương viêm cũng tự chữa lành vết thương ngang ngửa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng trọng sinh tứ chi. Nếu kết hợp tinh thần tôi thể quyết đệ tứ trọng và tử tuyền thiên thương viêm càng vượt trên vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ex. chín trăm mười lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.ex. chương một nghìn một trăm mười ba chỉ qua vương. một. hahaha. Ha, ha. tiểu tử. chuyện hôm nay cho ngươi biết áo giáp vương phẩm không phải vạn năng tuy nó giúp ngươi ngăn cản đa số công kích của vương giả nhưng trước lực lượng huyết mạch của ta tấn công. một chút thẩm thấu đủ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho ngươi. la kinh thiên cười lạnh lùng. sang năm ngày này là ngày dỗ của ngươi. la kinh thiên dứt lời lão biến thành luồng sang bạc lại xông lên. hai nắm đấm bạc như sao chổi quét trăng bay vuốt. Mắt lâm tiêu bắn ra tia sáng sắc lạnh. Vậy sao? Lâm tiêu giơ tay phải, khí thế khủng khiếp dâng lên từ bàn tay hắn. Thiên khung ấm Thức thứ hai của thiên tinh thần khung ấm đã sớm sẵn sàng phát động bị lâm tiêu đánh ra, pháp ấm to lớn cổ sư đè xuống. Toàn bộ bầu trời hóa thành một phương đại ấm toát ra khí tức hỗn độ mông luông cây hít cường đại từ thiên khung ấn làm la kinh thiên giật mình kêu lên võ học gì vậy sau đó la kinh thiên cười khẩy nói mặc kệ ngươi sử dụng võ học gì đều sẽ tan rã dưới lực lượng huyết mạch la thị ta ầm ầm ầm răng rắc răng rắc trong tiếng gầm đầy tự tin của la kinh thiên thiên khung ấn đè mạnh xuống tiếng nổ lớn khó tả vang vọng thiên địa giữa hư không xuất hiện một cái khe đen dài ngàn thước toát ra lực lượng không gì sánh bằng lan tràn bốn phương tám hướng hư không đóng băng như mặt hồ tan vỡ bốn phiếu nước rạn li ti phập hư không giam cầm chìm nổi la kinh thiên trợn tròn mắt khó tin bay ngược ra ánh sáng bạc như nước chảy dâng lên trên người lão vẻ mặt La Kinh Thiên đầy khó tin, bị chặn lại. Các phương giả đế quốc võ linh đứng ở chân trời thầm giật mình, chỉ có lâm tiêu là nhíu mày. Lực lượng huyết mạch của La Kinh Thiên thật đáng sợ, thiên khung ấm cũng không đủ sao. La Kinh Thiên bình ổn nỗi lòng kinh hoàng, lão lạnh lùng cười. Hờ, chỉ đánh lui ta. Đòn công kích vừa rồi đã tiêu hao nhiều chân nguyên của ngươi đúng không? Để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lực lượng huyết mạch của La Kinh Thiên không phải cấm thuật hay bí thuật gì mà là giải phóng lực lượng giấu trong huyết mạch. Tuy làm như vậy tiêu hao nhiều tinh thần của La Kinh Thiên nhưng không ảnh hưởng lớn đến thực lực bản thân. La kinh thiên cho rằng lâm tiêu vừa thi triển đại ấm tiêu hao nhiều chân nguyên của hắn. cứ tiếp tục mấy lần chắc chắn hắn sẽ không kiên trì nổi. La kinh thiên nghĩ đến đây vận dụng ánh sáng bạc vô biên tăng vọt lực lượng trong người giải phóng đến mức lớn nhất. La kinh thiên tấn công tới cấp. Bên dưới, đám người lam du vân ngừng chiến đấu từ lâu, mắt nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Nhân vật của trận chiến này là Lâm Tiêu và La Kinh Thiên, hai người này ai thắng thì đó là phe thắng cuối cùng. Trận chiến của đám người Lam Du Vân chỉ là chiến trường phụ không hề quan trọng. Nếu Thiên không ấm không được vậy dùng chiêu này. Lâm Tiêu giơ cao hai tay, cử tinh ngạo thế quyết vận chuyển. Thật nhiều chân nguyên tinh thần như thủy triều điên cuồng ù vào đôi tay Lâm Tiêu. Có chuyện gì? Mọi người giật mình phát hiện hư không trong toàn thiên địa rung rinh. Một ngôi sao chậm rãi hiện ra trong hai tay lâm tiêu. Ngôi sao ban đầu to cỡ trướng cút. Sau khi rót vào chân nguyên tinh thần thì không ngừng trướng to. Cuối cùng biến thành ngôi sao mấy chục trượng. Ngôi sao tỏa sáng rực rỡ toát ra lực lượng vô tận. Thiên tinh thần khung ấm, tinh khung ấm. Ngôi sao khổng lồ chuyển động biến thành sao băng dán xuống la kinh thiên. Tiếng nổ khó tả vang vọng thiên địa, ánh sáng chói lòa che đậy phạm vi trăm dặm. Các ngọn núi xung quanh bị lực lượng kinh khủng đánh nát, ánh sáng chói mắt làm mọi người không thể mở mắt ra. Phật Phục Trong ánh sáng rực rỡ lâm tiêu như con diều đứt dây chật vật văng ra ngoài quần áo rách rưới. Ánh sáng bạc lấp lánh, miệng la kinh thiên phun máu như suối, lão đã bị thương rất nặng. Bộ dạng lâm tiêu cũng hơi chật vật nhưng tốt hơn la kinh thiên nhiều. Lần đầu tiên lâm tiêu sử dụng thức thứ ba của thiên tinh thần khung ấm tinh khung ấm uy lực lớn hơn lâm tiêu dự đoán. Đám người lâm tiêu ở bên dưới khó tin nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Lão tổ thua. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng chém mấy nhát đao nhanh như tia chớp vào La Kinh Thiên. La Kinh Thiên, ngươi năm lần bảy lượt xuống tay với ta và đại ca, tội ác có báo, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Rai rai. Rồng ảo khổng lồ quét qua thiên địa. Phát ra tiếng gầm hung tợn táp La Kinh Thiên. La Kinh Thiên gào thét. Muốn giết ta. Nằm mơ. La Kinh Thiên liên tục ngăn cản. Quy lực cường đại của tinh khung ấm đánh bay La Kinh Thiên trong trạng thái huyết mạch giải phóng làm lão giảm tập trung. Sức chiến đấu tục dốc Lâm tiêu tấn công dồn dập. La Kinh Thiên liên tục thụt lùi, ho ra máu. Chết đi! Lâm tiêu thừa thắng truy kích điên cùng để lại các vết thương trên người la kinh thiên đỡ trái hở phải. Mọi người đứng trên trời trợn mắt há hốt mồm nhìn. Đường đường là lão tổ la sơn tông mà bị người truy sát chật vật như thế cảnh tượng này làm người ta không tưởng tượng nổi. La kinh thiên ánh mắt ôm trầm gầm rốn. Chết tiệt! Cứ tiếp tục thế này lão rất có thể sẽ bị lâm tiêu đánh chết.